Phần 2 Trời đã bắt đầu trở rét. Mùa đông đến rồi, những ngọn lá bàn trên cây theo nhau rụng chân. Trên những cành cây đen sạm, chỉ còn một vài chiếc lá lơ thơ lớm đớm đỏ. Gió đông nam xe phẩy thổi. Đây là ngọn gió yêu quý và mong đợi của người tù côn đảo. Vì ngọn gió này sẽ đưa những cánh bườm thoát ly, về đến đất liền của tổ quốc, anh em làm rất nhiều bài ca dao, bài nào cũng có chỉ gió, vua kiểm điểm lại tổ chức dụng cụ tình hình một lần cuối cùng và báo cáo lên anh cả. tất cả đã hoàn thành để lên đồng chí. anh cả chưa biết hôm nào gió to và đúng vào ngày tàu chiến không đi tuần quanh đảo sẽ bắt đầu những đêm chờ đợi ấy. Cả trại bàn tán thì thào. Không thể nào ngủ được. Nhiều đồng chí cứ chợp mắt là thét. Quang hô đồng bào xung phong. dù nhiều đêm thức đến sáng. Chẳng khác gì ngày còn ở nhà trước khi mở chiến dịch. Ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn lờ mờ trước mặt là vỏ bao thuốc lá gula Có vẻ sơ đồ của trại giam côn đảo. dù lấy mẫu bút chì cùng Đánh dấu những nơi trọng yếu Nhà vô tuyến điện Kho súng Nhà tên chúa đảo Và các đường tiến quân Vòng những mẫm núi Bố trí hỏa lực khống chế địch Dù thấy trách nhiệm nặng nề hơn Những lúc chỉ huy đơn vị đánh công kiên Người sống Và người chết Đang trông cậy vào ta Câu nói đó Chưa nói với anh em Và cũng nói với cả bản thân mình Ngày 12 tháng 12 năm 1952, 7 giờ sáng. Gió bắt đầu thổi mạnh, những ngọn lá ban cuối cùng cũng cảm thấy cô độc trơ trọi, không đủ sức kháng cự với gió nên buồn bã rời khỏi cành, rơi thành những vệt đỏ dài dưới đất. Phía mặt trời mọc, mây vàng hoe trong loé cả mắt, vàng gió đỏ mưa, triệu chín này Gió càng ngày càng to. Dù họ ý kiến một số anh em quen đi biển, anh em đều trả lời, chó nay bươm thuyền tốt có thể chạy một giờ trên 10 cây số. Bằng không biết gì, cũng lấy tay che mắt, nhìn trời, ra vẽ xem thiên văn, và cũng góp vào. Trời tốt lắm, nên bắt đầu đi thôi. Đến 8 giờ, ba đồng chí ở đầu mâm xe bánh xuống, Trong mặt đồng chí nào cũng hớn hở khác thương. Đến ngang trước mặt Du, nhìn quanh thấy bọn lính quay đi chỗ khác. Một đồng chí vừa ho, cúi xuống nhổ ra một mảnh cháy con. Du cầm lên đọc. Chỉ thị của anh cả. Đúng 11 giờ trưa hôm nay ta bắt đầu. toán trên này chỉ có 5 thằng lính gác. Du vội vã đẩy xe đá Đi loan báo cho các tổ Lão học Các đồng chí phụ trách quân nhu Ăn uống Dụng cụ Thuyên bương Dù nhìn bọn lính đi đi lại lại Nảy ra sáng kiến Phải phân tán chúng nó ra Để tập trung thế này Rất nguy hiểm Liên lạc với bang đại diện Xin tên Quảng cho đi làm nốt Đoạn đường hôm trước bỏ dở Dài vào khoảng 300 thước Nó bảo Tôi thấy quãng đường ấy cũng tạm được rồi." Ban đại diện nói, "Không được tốt lắm, nhiều chỗ đá gồ ghề lồi lõm, sợ hôm nào quan tư Sắt Ti về khám lại khiển trách chăng." Nghe nói đến Quang tư Sắt Ti khiển trách, nó vội cho 10 tên lính dẫn 30 người đi làm ngay. Tên quản chống tay lên khẩu súng lục đeo trễ xuống háng, nhìn theo đoàn tù đi làm. Trong óc nó Đánh một dấu hỏi, bọn tù này sao trở nên ngoan ngoãn và trung thành đến thế? Nó làm thế nào hiểu được sự đột biến im lặng và đáng sợ này? Nó lắc đầu, ô bọn này mất hết tinh thần rồi, chúng kém xa bọn tù binh quân đội Triều Tiên, lúc nào đứng trước mặt bọn chỉ quy Mỹ cũng chửi như ném đá vào mặt thuộc hạ. Nó biểu môi, khinh bị quay đi. Dù nhìn trận địa trải ra dài gần một cây số, gật đầu bằng lòng. Một lần nữa, Dù xe đá dọc theo đường nhắc nhở từng tổ. Ba người một kèm chặt lấy những thằng đã phân công. Trước khi nhảy vào bắt, phải vứt ra sẻn cuốc. Tuyệt đối chấp hành chính sách tù binh và kỷ luật chiến trường. Hiệu lệnh Xung phong sẽ phứt khăn bông trắng ba vòng. Thằng tú mì. Từ trên đầu môm đi xuống, đội mũ cô bồi sơn mép. Phần trước chụp xuống che kính đôi mắt gian dảo. Chân lê đôi giày sơn đá há mỏ, trong gậy sắc ngơn ngang bước qua, hất hàm hỏi mọi người. Thế nào, bậy lầu có tổ chức vượt đảo nữa không? thê đứng cạnh đấy, làm ra vẻ khúng nấm. Bấm ông, chúng tôi đâu dám. Nó tưởng thật, cười oan oan. Tốt lắm, tốt lắm. Chịu khó làm ăn lương thiện đi. Đừng làm mà vô ích. Các anh có tài thánh cũng không lọt qua mắt thằng Tú mi này đâu. Ha ha ha. Anh em cũng cười. Tiếng cười thật ý nghĩa. Thê nhìn theo nó đi ra phía bể cực cù. Tốt lắm. Mày về đây vừa đúng dịp. Bằng đầm đá, rụt gan như lửa đốt. Thời giờ khỉ trì hôm nay mà chậm thế. Bằng nhìn thằng Legoro đang khoác tôm sông đi đi lại lại Nó to thật Cổ tay nó to bằng hai bắp chân thằng chức cỏ hương xếp lại Bằng tính nhẩm nên ôm nó vào bụng hay vào cổ Ồ, khẩu tôm sông của nó mới chùi trong sáng ống ánh Giống khẩu của anh A trưởng đơn vị mình quá Chốc nữa thôi, cái khẩu súng ấy sẽ nằm trong tay mình Theo đội xung kích tiến về đảo, lao qua hàng rào thép gai, những bức tường cắm mẹ trai nhọn quắc. Nhảy vào tốn cổ thằng chúa đảo, chỉa súng vào ngực bắt nó phải ngồi yên. Và tan cửa ngục, cởi hết xiền cho các đồng chí cấm cố. Chắc các đồng chí sẽ ôm lên em mà khóc nứt nở. Tất cả hơn hai ngàn người được giải phóng sẽ kéo đi cuồng cuộn như một dòng thác đến trước nghĩa địa cung đảo, đội xung kích sẽ bắn một loạt súng, cử hành lễ mặc niệm các đồng chí đã hy sinh và báo tin chúng ta đã hoàn toàn thắng lợi. Nghĩ đến đấy, bằng thấy lòng rộn lên, hồi hộp như sắp nhảy lên cắm cờ trên nóc lô cốt cố thủ lần cuối cùng của địch. Bằng lẩm bẩm, chuẩn bị đầy đủ là trận đánh đã thắng một nửa. Trước ngồi đập đá tính nhẩm được tất cả hai mươi tờ báo, một tập thơ, bốn tập tội ác của giặc và một bức ảnh hồ chủ tịch. Không nhiều lắm, nhưng cũng tạm đầy đủ. Thề đục đá trên núi, nhìn về căn trại xa xa, xung quanh là hàng dừa non xanh tốt mà hôm nào bảo với tên Quảng là ở đấy 10, 15 năm nữa để ăn quả. Căn trại hiền lành lắm, Thế mà trong bụng nó đang chứa 5 chiếc thường lớn, 2.000 thức vải. a ha ha, chúng nó vẫn mù. Chiếc định làm một bài thơ để ghi lại ngày lịch sử hôm nay. Nhưng ốc nó quay cuồng nôn nao, không tài nào làm được. Chiếc nhít lại gần bốn, giọng sai xưa tự hào. Kỹ sư mỏ ơi, chúng ta đã làm một việc quá là phi thường. Sau khi chúng ta rời khỏi đảo, chắc chúng nó phải rung mình khiếp phục. Bốn mãi đầm đá quay lại. Cậu nói đúng đấy. Bắt lính ở đây không khó mấy, nhưng tiếng cả về đảo là cả một vấn đề. Chức bật cười. Nhưng cậu có tin làm được không? Bốn trả lời chắc chắn như tiếng đầm nền xuống mặt đá. Cái đó là điều tất nhiên. Nhưng tớ đang nghĩ cách làm thế nào để cho đỡ thương vong, xương máu ở trường hợp này quý hơn cả ở mặt trận. Lão học được tin, chuẩn bị, mừng quýnh lên. Lão cười, những nếp nhăn trên tráng như mờ hẳn đi. Chúng mày đến đem con cháu cụ hồ ra chung sống giữa biển xanh. Nhưng không ngờ con cháu cụ trí lớn hơn bể nên vẫn trở về đánh nát đầu chúng bay. Lão đánh dây trong cổ hai con chó cắt tiết, một ít mướp non, cà chua xanh. Lão sáng chế được ba món ăn. Bắt đầu hôm nay, không phải nhịn nữa. Đổ vào nồi giả cầy càng béo. Lão còn làm cả dồi chó, nướng lên thơm sực nứt, ngọt ngào. Lão cực cù. Đúng bốn năm nay, mình mới ngửi lại cái mùi quý hóa này. Nắng càng gai gắt. Gió càng thổi mạnh, một hồi kẻn vang lên lanh lãnh dội vào tim mọi người. Tiếng kẻn hôm nay nghe khác lạ hơn mọi ngày. Có lẽ là tiếng kẻn chấm dứt cuộc đời khổ nhục đọa đầy của tù binh côn đảo. Anh em vác sẻn, đầm, búa lên vai. Bọn lính điểm lại từng người, mang súng ở ỏi trở về. Du đứng lên mẫm đất, nhìn bao quát trận địa. Cái nhìn cuối cùng của người đơn vị trưởng kiểm soát lại đội hình chiến đấu và ra lệnh lao lên đột phá khẩu. Trên khuôn mặt trái đen của Du sáng bật lên đôi mắt ngời ngờ như ánh thép. Du bỗng ngừng mắt lại trực mình. Thằng Quảng trèo lên quả núi trước mặt ngồi vắt vẻo trên một hòn đá ngắm trời, ngắm bể. Làm thế nào bây giờ? Chờ nó xuống thi lỡ mất cơ hội, du nắm chặt tay quả quyết sẽ cho bắt nó sao có chạy đằng trời tất cả đã đi dồn lại gần nhau còn khoảng 300 trăm thước cả một đôi mắt như bị hút vào chiếc khăn bông trắng trên đầu du những đồng chí có tiếng là gan liền nhất cũng không nén được chống ngực du vừa đưa tay lên cởi chiếc khăn bông chưa ra khỏi đầu một tiếng thét xung phong vang dội núi rừng, từng tổ nhảy vào ôm chặt lấy bọn lính, những cánh tay nắng cháy đen chỉ còn chưa đầy xương và da díết chặt lấy cổ, lấy bụng, hai chân bọn lính như những gọng kìm thép chặt đến nỗi có nhiều tên ngã xuống ngay, không chống cự được tí nào. bốn giật phát khẩu tiểu liên tuyên trong tay một thằng cay, du hô to. Đồng chí bốn, đuổi bắt sóng tên Quảng trên núi kia. Bốn thét vang, có, như một mũi tên. tay nắm chặt tiểu liên, lưng dắt hai băng đạn. Bốn phóng lên núi. Tên Quảng đang ngồi say sưa nhìn cảnh đẹp. Nghe tiếng thét xung phong. Nó giật bắn người, xích lộn cổ xuống núi. Nó sửng sốt, nhìn xuống đường, thấy tất cả lính của nó bị cuột ngã. Ba bốn tên tù ôm chặt một tên lính, như những con kiến vàng đang tha một đàn ruồi. Nó biết là có biến, và thoáng thấy một tên tù vắt tuyên chạy lên núi. Hai chân nó bỗng ríu lại, hốt hoảng lao vào rừng. Dẫm phải một rễ cây, ngã sóng xoài, nhưng lại vùng dậy chạy. Tiếng bốn thét oan oan, giơ tay lên, đứng lại thì sóng. Núi rừng truyền nhau nhắc lại, tưởng như thiên binh vạn mã đang vây chặt nó. Nó vẫn liều mạng, nhằm đường chạy về lao. Tổ của băng vừa thấy du cởi khăn, liền hô nhau vất xa cốt sẻn, nhảy vào ôm tên Legoro. bằng dùng ngay thế võ nhật mới học được, đọt ngay khẩu tôm xong. Nó hốt hoảng với tay giành lại, nhưng bắt hụt vào không khí. Thằng này khỏe quá. Vùng mảnh một cái, hai đồng chí ôm nó văng ra hai bên. Nó nhào lên đóng sẻn cuốc Với một cái sẻn, dán cao, bổ vào đầu một đồng chí, đang nằm sắp chưa kịp dậy. Bằng nhanh như cắt, chỉa tôm song vào mặt nó. Đứng nhiên mày chết! Nó sợ hãi chung tay lại. Đồng chí kia lăn ra tránh thoát. Dù đứng xa, thấy bằng lên đạn, liền quát to. Băng! Nhớ kỷ luật chiến trường. Bằng quay đầu lại, tên Legoro thừa cơ vùng chạy. Bằng lao đuổi theo, vừa chạy vừa hét, đứng lại không mày chết. Bằng tắt ngang quãng rừng đón đầu, đến chỗ đường cong Bằng nhảy ra thì nó cũng vừa đến, tay nó vẫn cầm sẻn, mắt đỏ ngầu, lăn xả vào phan bằng. Trong nó rất hung ác. Bằng bình tĩnh nhảy sang một bên tránh khỏi nhác xẹn chém chật đánh chát xuống mặt đường tóe lửa bằng chỉa súng lên trời bắn một loạt tôm sông hai con quả đang trên màu trên cây bỗng hút quảng loạn trọn lao xuống mặt đường bay xa xà, xà kêu quang quát thằng lính da đen to lớn rung lẫy bảy dơ hai bàn tay trắng nhợt lên quá đầu nước mắt nó bỗng trào ra nó sợ bằng sẽ giết Vì hôm kia nó mới đánh bằng sức đau Nó lắp bắp bằng tiếng Việt Nam bập bẹ Lại ông tha cho tôi Bằng gật đầu Tha, quay đằng sau, đi về qua hàng Bằng còn muốn nói nữa Nói những lời anh cả dặn hôm trước Anh với tôi là người cùng một giai cấp Vân vân Nhưng sao mới sực nhớ ra Nó không biết tiếng Việt Nên thôi Nó ngoan ngoãn quay lại, bước qua chiếc sẻn nằm cạnh hòn đá vỡ đôi, bằng quệt mồ hôi trán Thì ra, thằng lính Tây, thằng nào cũng hèn như thằng nào. Trường hợp mà mình cầm được chiếc sẻn như nó, thì nhất định cả hai thằng cùng chết. Tất cả bọn lính đều bị bắt, tập hợp dưới một gốc cây đa to. Hai đồng chí ở trần, đội nóng mê, mặc quần áo tù xanh rách thương cả dễ rách, lưng đeo thắt lưng đạn, cầm súng trường mỹ, cắm lưỡi lê sáng quắc, hiên ngang đứng gác. chưa đầy 20 phút mà địa vị thay đổi một cách không ngờ. đội xung kích, anh nào cũng dùng súng mỹ, nịch đạn, lưỡi lê, chạy đi chạy lại. mọi người cảm thấy mình to lớn, khỏe mạnh hẳn lên. đồng chí viễn trong ban đại diện đến giải thích lượng khoan hồng của Hồ Chủ tịch và chính sách tù binh cho chúng nghe. Chúng tôi là quân đội của Hồ Chủ tịch, không bao giờ giết kẻ thù đã hạ súng đầu hàng. Các anh được đối đãi như một người tù binh ngoài mặt trận. Tất cả chúng nó mắt sáng lên mừng rỡ, ríu rít nói: "Cảm ơn bộ đội Việt Nam, cảm ơn Hồ Chủ tịch, chúng tôi đối lắm, các anh đi rồi ai cho chúng tôi ăn." Viễn cười vui vẻ. Các anh không lo, hôm nay các anh sẽ được ăn tiệc. Lão học đem cơm và thịt chó ra, phát cho mỗi đứa một nấm. Lão nói, ăn đi, thịt chó ngon lắm. Ăn rồi, phải nhớ đứt độ như trời bể của cụ hồ, của bộ đội Việt Nam nghe chưa? Nhớ lần sau, không được đánh đập tù Việt Nam. Chúng nó không hiểu gì, cũng gật đầu rối rít Viễn đến chịch lại cho chúng nó nghe. Chúng nó nắm chặt tay Lão Học, biết ơn cảm động. Lão Học gật đầu cười hiền từ như một người cha. Anh em đi nhặt nhạnh tất cả những thứ rơi vải dọc đường trả lại cho chúng. Nhiều tên cảm động ứa nước mắt. Chúng không thể ngờ được những người mới đây chúng đánh đập hành hạ rất tàn nhẫn. Bây giờ lại tốt đến thế. Dư cho liên lạc lên toán đầu môn báo tin. Đợi mãi. Vẫn chưa thấy bốn về, hay thằng Quảng nó chạy lột rồi, hay bốn lại gặp tai nạn gì. Dư thấy ruột gan buồn trồn như lửa đốt, nếu mà nó chạy thoát thì rất tai hại, kế hoạch cướp đảo, khó lòng mà thực hiện được. Dư cho bằng vào rừng tìm bốn, ra lệnh cho anh em xung kích lên các mẫm núi bố trí, lợ chúng nó tiếp viện, bộ phận quân nhu vào chuẩn bị ghe thuyền ăn uống. Xã đội trưởng Thê bắt lính xong, vác tiểu liên mát đi bắt thằng tú mì. Len lội khắp các ngã rừng vẫn chưa gặp. Thê ra phía bãi bể. À, nó kia rồi. Đang ngồi như một con mèo nấp ra tảng đá, rinh bắt đòi mồi lên đẻ trên bãi cát. Thê giấu súng sau lưng, nhẹ nhàng tiến lại gần. Thê cố giữ bình tĩnh nhưng khi thấy rõ chiếc mũ cô bồi màu chưa kẻ thối đồi sùm sụp cái lưng gù gù như lưng gấu của nó, thề nhớ đến cảnh thất bại trước đây cảnh bằng ôm chiếc đỡ đòn máu đỏ thắm mặt đường tự nhiên máu út lên trào cổ, thề nhảy đến và đá một cú như búa bổ vào lưng nó. Tiền sư thằng phản bội thằng tú mi bị cú đá bất ngờ ngã lăn còng queo nó nhìn thấy thê nhưng chưa nhìn thấy súng liền hung hăng như con chó dại vùng dậy với gậy sắt nhảy vào đánh thê chỉ súng vào ngực hung hăng ông bắn chết tôi theo ta đi về ngay chiếc gậy sắt rơi xuống đất mặt nó sắm ngắt như nhúng chàm nó đã đoán biết sự việc xảy ra chắp tay lại rối rít em lại anh Anh tha cho em, ở đời ai chả có lần lầm lỗi. Xưa kia, em cũng đi kháng chiến, bị giặc bắt tra tấn rất giả mang. Thề nghe nó nói chừng quá. Kháng chiến gì mày? Mày giết bao nhiêu anh em cán bộ trên đảo này mày còn nhớ chứ? Đáng lẽ phải giết mày. Nhưng anh em chấp hành chính sách khoan hồng của Hồ Chủ tịch, nên tha cho mày. Nghe nói được tha, giọng nó càng luyến thoáng. Vâng, vâng, em xin nhớ ơn anh ngàn đời Em xin lập công chuộc tội Đi ngang qua hàng dừa Nó quay lại xin thê Anh cho em trèo lên hái quả dừa Đem về tặng các đồng chí uống cho khỏe thề ngứa mắt không chịu được Nhưng cố nén Ai đồng chí với mày? Đi đi, kẹo chết bây giờ Nó lũ thủ như mèo bị cắt tay Có lúc thê đã nghĩ Tiền sư nó Cho một băng cho rảnh nợ đời Để làm gì chỉ tổ chi hại về sau Nhưng nhớ đến chính sách thì lại thôi Dẫn nó về đến chỗ tập trung Mọi người đang lao sao lo lắng Thằng Quảng gần 2 tiếng đồng hồ rồi Mà vẫn chưa bắt được Có lẽ nó thoát mất rồi Thế nào nó cũng đem cuồng đến tiếp viện chiếc treo lên Nó về kia rồi Nó đem bốn và băng đến tiếp viện, mọi người quay lại thấy đằng xa tinh quảng đi trước trục xuống dốc, bốn đi sau tay cầm tiểu liên, lưng đeo súng lục, trông oai vệ như ông tướng. Bằng đi cạnh, khoác tôm sông ngang người ở trần áo vắt vai, đầu đầy sẹo tóc lõm chấm. Anh em gieo hò hoa ngô âm ý, nó rời đất triều tiên về cung đảo Việt Nam. Tưởng là an thân hưởng lạc, không ngờ cung đảo cũng nguy hiểm không kém gì chiến trường Triều Tiên. Lão học cũng đưa cho nó vắt cơm và khúc dồi chó. Bốn đến trước mặt Du, đứng nghiêm vui vẻ, báo cáo đại đội trưởng: "Tôi đã lấy cho đồng chí một khẩu đơn cu mới tinh. Bốn cỡ súng đưa cho Du." Du đeo vào lưng, giọng thân mật: "Vẻ." "Vươn lên đảng." bắn chi thiên một phát. A, nụ giòn lắm. Tinh quản tay nắm vắc cơm, trố mắt nhìn Du, không biết nó nghĩ gì. Du ra lệnh, sẵn sàng cho lệnh đồng chí Văn tiến lên giải phóng toàn đảo. Bằng lấy vật áo lao lại nòng súng hỏi 4. Đồng chí Văn là ai ở cậu? Bốn vui quá, quên cả giữ bí mật. Đồng chí Văn là anh cả. Là chính ủy của toàn đảo, cậu chưa biết à? Bằng tò mò, thế anh cả, tên thật là đồng chí Văn à? Bốn cực đầu, Bằng lại hỏi, thế anh ấy có về đây không? Có, anh sắp về. Bằng tự nhiên nghĩ đến đồng chí chính ủy của trung đoàn mình. Có vườn trán rộng hiền từ, giọng nói lanh lãnh đanh thép. Mắt lúc nào cũng nhìn bộ đội, cũng đầy vẻ tha thiết yêu mến. Đồng chí đến thăm đại đội bằng, vào tận trong bếp, bắt tay các anh nuôi. Ra cả hố xí, hố rác. Gặp cái gì không đúng, đều khuyên bảo dặn dò. Đồng chí đi đâu, cũng có thằng Hiền mang các pin đi theo. Bỗng có tiếng ô tô vang lên. Anh em tưởng nó xuống tiếp viện, lên đạn nhảy vào hai bên núi chuẩn bị chiến đấu. đồng chí cảnh giới trên núi chạy xuống kêu to, không không, ô tô chiến lợi phẩm đấy. một chiếc gmc to lớn chật ních cả người hiện ra khúc đường cong, tiếng hát bao chiến sĩ anh hùng, tiếng hoan hô vui như ngày tổng khởi nghĩa, hoan hô anh em ở đầm, hoan hô anh em đầu mương. Gần tám chục năm, công đảo mới có một ngày vui như hôm nay. Xe đổ lại bên đường, anh em toán đầu mơm nhảy xuống, đem theo năm tên lính da đen. Mọi người ôm chầm nhau mừng rỡ như hai đơn vị tiếng quân vào gặp nhau giữa khu giải phóng. Anh tài xế cũng nhảy xuống, thằng Quảng kêu lên một tiếng ngạc nhiên vì tài xế là một cậu bé tóc rối buồn như tổ quả, da xanh nhợt. Đếm được bao nhiêu sương sườn trên ngực Mặc đọc một chiếc quần cục hở cả giấy, Du cảm động ôm lấy cậu tài xế tí hon. Em ở đâu mà anh không biết Cậu bé trả lời bằng tiếng Nam Bộ Em ở tù án, tụi nó đưa về thay các anh ốm được gần hai tháng nay Em tên là gì? Tên là Vịnh, Nguyễn Văn Vịnh Em học lái ô tô bao giờ thế? Vịnh nhìn vua, đôi mắt tinh nghịch, cười hồn nhiên. Trước, em chùi xe cho một gara ở Sài Gòn, lúc rảnh cũng tập lái nghịch chơi. Bây giờ không có ai thì cũng liều mạng lái vậy thôi. Anh em nghe nói sợn cả người, liều thật chỉ mới tập lái nghịch chơi mà dám lái cả chiếc GMC qua Ma Thiên Lãnh, tài xế lành nghề, thường cũng rợn tóc gái. Thê hỏi Vĩnh, vượt sâu hai bên đường thế mà em không sợ à? Sợ gì? Phải thật bình tĩnh. Sợ thì nó lại càng dễ lăn xuống hố. Anh em hỏi, thế tình lính lái ô tô đâu? Các đồng chí đồng môm cùng đáp, vật nhau với một đồng chí ta, cả hai cùng lăn xuống vượt sâu rồi. Đồng chí nào thế? Đồng chí bút chiến sĩ chủ lực của Đồng Tháp 10 Nam Bộ. Anh em cúi đầu một phút mặc niệm. Bằng hỏi bốn, anh Cả đâu nào? Bốn chỉ tay, anh Cả đang đứng hội ý với đồng chí Du trước cửa xe kia kia. Bằng sững sốt ngạc nhiên, anh Cả tưởng là ai, lại té ra là bác Ý, người bạn già của Bằng. Ờ, lạ quá nhỉ, suốt một năm nay mình ở bên cạnh mà vẫn như thằng mù. Bằng càng kính phục vấn đề bí mật của đảng ở công đảo. Bằng trực nhớ lại những chuyện cũ, mặt nó nóng bừng vì ngưỡng. Dư hô anh em tập hợp thành đội ngũ và giới thiệu anh cả nói chuyện. Nhiều đồng chí cũng ngạc nhiên như bằng. Anh cả đứng lên cửa xe, giọng vẫn khang khang thân mật như ngày nào. Thưa tất cả các đồng chí, chúng ta đã thắng lợi một cách vẽ vang. Tinh thần chiến đấu của chúng ta vô cùng chủng cảm. Tôi thay mặt anh em toàn đảo hoang hô tinh thần các đồng chí. Tiếng hoang hô, vỗ tay, rung chuyển núi rừng. Đảng lao động Việt Nam muôn năm, quân đội nhân dân Việt Nam muôn năm, hoang hô anh cả. Anh nói tiếp, kế hoạch của chúng ta định giải phóng toàn đảo. Nhưng cách đây hơn một tuần, anh em tù án một vài bộ phận đóng thuyền bị lộ. Chúng đã tịch thu tất cả dụng cụ, tăng cường canh gác rất chặt chẽ và khủng bố trắng trận. Tên Chúa Đảo dự định mấy hôm nữa làm đường xong sẽ rút nốt chúng ta về đảo để phòng bất trắc. Trước tình hình mới, Đảo Ủy nhận định nếu để lâu sẽ bị lộ hết và không còn có thời cơ để thực hiện nên quyết định chỉ thoát ly một bộ phận 200 tù binh thôi. Anh em tù án gửi lời chúc chúng ta thành công về đến nơi, đến chốn và nhắc nhở chúng ta cố khắc phục khó khăn để trở về là có thể sum ngay vào hàng ngũ chiến đấu trả thù cho anh em toàn đảo. Các anh em giải tán, chuẩn bị ríu rít bằng đến trước mặt anh cả đứng nghiêm. Anh cả vỗ vai bằng tươi cười. Hoan hô bằng trẻ, chiến đấu rất dũng cảm, rất xứng đáng là một chiến sĩ quân đội nhân dân, bằng tự nhiên đầu nóng như lửa ấp úng, "thưa đồng chí, đồng chí, anh cả nhìn bằng, bằng muốn nói gì đấy?" Trong ngực bằng nện thình thình, cố thu hết can đảm mới nói được một câu, "báo cáo đồng chí, tôi có thể xứng đáng là một đảng viên chưa ạ?" Anh cả trở lại nghiêm trang, "với đồng chí Đoàn thể đã theo dõi từ lâu. Đồng chí luôn tỏ ra trung thành, tận tụy, anh dũng. Việc đó về đến đất liền hãy hay. Người bằng răng răng sung sướng, còn sướng hơn cả lúc nghe tin mình trúng tuyển tân binh. Đến 2 giờ chiều, 5 chiếc thuyền đủ cả bùm vải, bơi treo, sạp, cốm khiên ra tập hợp một dây dọc theo đường cái. Bọn lính và tinh quảng bây giờ lại càng ngạc nhiên đến cực độ tinh quảng gọi du giọng lễ phép thưa ông ông có thể cho tôi biết thuyền các ông giấu ở đâu mà chúng tôi không hề hay biết du cười nếu để các anh biết thì tất cả các thuyền kia sẽ thành lửa thành khối chúng tôi sẽ vào sà liêm ăn cơm nhạt và du cui mây nó nhíu mắt lại Nhìn những chiếc thuyền như một thằng hóa ngay Các anh giỏi quá Giỏi ngoài sức tưởng tượng của tôi Tôi đã hiểu lầm các anh Tôi biết sắp sửa phải mất lon Nhưng vẫn không ân hận Vì tôi đã được chứng kiến Một trận đánh kỳ lạ Tài tình nhất thế giới Lão học chạy ra tiền vịnh Xin chút dầu xăng Đổ bật lửa Để ra bể anh em có lửa hút thuốc lao Vịnh mở cửa xe, lấy thùng dầu xăng to tướng, rót tràn ra cả mặt đường. Lão học xích xoa. Tiếc quá, tiếc quá. Vịnh cười như nắc nẻ. Cho cụ cứ xài đi, cho vừa sức. Tiếc quá gì của đế quốc, chốc nữa rồi đốt tất. Du bảo Vịnh cho ô tô chở thuyền ra bến. Anh em khiên thuyền lên xe. Vịnh nhảy phát vào chỗ ngồi, đóng cửa đánh rằm gọi bằng. Ê, anh đeo tôm sông ơi, đi chơi công đảo bằng ô tô đi. Bằng nhảy lên xe ngồi cạnh Vịnh, ghế nệm lò xo êm như bông. Vịnh dẫn ga cho xe chạy, lão học gọi vang. Bằng mau về mang cơm. Bằng thò đầu ra cửa vẫy vẫy tay. Thôi, sướng quá rồi, không đói đâu. Vịnh cho xe phóng nhanh trên đường đá mới đắp. Tiếng xe rú lên từng hồi nghe rất vui tai. Từ thuở ở mẹ đẻ cho đến bây giờ, bằng mới được đi ô tô. Nhìn ra ngoài, cây cối cứ chạy lùi về đằng sau. Gió mát sờ quạt vào mặt. Bằng cười vang, khoái quá, khoái quá. Vịnh hỏi bằng, anh tên là gì? Tên là bằng, lê bằng. Còn bé? Thì gọi là bằng thoa lo muối Vào bộ đội, tiểu đội gọi là bằng gà chọi Vịnh nghe bằng nói phi cười Thế anh bằng bao nhiêu tuổi? 18 đấy Vịnh kém anh một tuổi Anh bằng người ở đâu? Quê ở Bắc, tỉnh Hưng Yên Nhãn Hưng Yên đấy mà Thế Vịnh ở đơn vị nào? Liên lạc quyết tử quân Sài Gòn chợ lớn Ở đấy cũng có mấy anh ở quê Bắc Các anh thương tôi lắm, tôi có nhận một anh làm anh nuôi, bảo đến chừng nào hoàn toàn độc lập về quê anh chơi, thế nào cũng gặp bác Hồ. Bằng nói, đến ngày hoàn toàn độc lập, bác thế nào cũng vào thăm Nam Bộ. Vịnh nghe nói bác Hồ vào thăm Nam Bộ, cười vui sướng. Đến ngày ấy, chắc thành phố Sài Gòn, người đông không ai chen lọt, tôi cứ nhỏ thế này mãi, Người ta đứng che lấp cả. Làm sao thấy được bác? Bằng sát vào Vịnh, đặt tay lên vai. Vịnh lo gì? Những người chiến sĩ đánh giặc giỏi, bác sẽ cho gặp trước chứ. Ở ngoài bác, các chiến sĩ thi đua của đơn vị tôi được bắt tay và công khen bác. Vịnh cố lập nhiều chiến công, thế nào cũng được hôn bác. Lấy xe, đến đoạn đường thẳng, Vịnh quay lại nói. Tôi mà được hôn bác một cái, có chết ngay bây giờ cũng ưng. Tôi về, thế nào cũng trở lại quyết tử quân, cố quánh thằng tay thật khỏe để được gặp bác. Ừ, phải đấy. Mình về cũng xin gia nhập đơn vị với Vịnh. Chúng mình đánh đến bao giờ hoàn toàn độc lập để được gặp bác. Rồi tôi dẫn Vịnh về quê tôi chơi. Quê tôi nhiều nhãn ngọt như đường phèn tha hồ ăn. Quê tôi cũng nhiều trái sầu riêng, Vũ sữa, vừa xiêm, ăn vừa lành, vừa ngon vừa bổ. Ước gì tôi với Vịnh cùng ở một trung đội và lại cùng ở một tổ tam tam thì thích quá nhỉ. Cố xin thế nào cũng được, anh chính trị viên hiền và dễ tính lắm. Chiếc xe trèo lên dốc, vòng quanh quả núi, bằng thò đầu ra cửa, nhìn xuống dưới thấy rợn cả người. Bên trái đường, Dốc đổ xuống bể sâu thăm thẳm, bánh xe chỉ cần trượt ra ngoài một tí thì... Bằng rùng mình không dám nghĩ thêm nữa. Đến chỗ nào dốc ghê quá, bằng ngồi đích cứ né né sang một bên như để tránh. Vịnh mặt vẫn bình tĩnh, hai tay khẳng kheo, nắm chặt vô lăng, vững vàng tin tưởng. Trên khuôn mặt xanh nhợt ngây thơ ấy, chốc chốc lại nở một nụ cười. Bằng vuốt mồ hôi trán nghĩ thầm thằng thiếu niên nam bộ này còn giỏi gấp 10 mình. Nó mà đi trận nhất định lập được công to. Về bến, Vịnh đổ xe lại, anh em khên thuyền xuống Vịnh. Vịnh, Bằng nhảy ra xe để cầm tay nhau chạy tung tăng trên con đường đá như hai con chim nhỏ. Vịnh chỉ tay xa bể, cứ đi thẳng thế này là đi đến mũi Cà Mau. Từ mũi Cà Mau về đến quê anh dài mấy ngàn cây số. Bằng nói quê tôi chỉ mới đến Hưng Yên, nước ta còn dài ra mãi đến tận Trung Quốc khi đấy. Ừ, nước ta rộng quá, dài quá bằng nhỉ, mà lại giàu nữa, nhiều hầm mỏ, nhiều rừng cao su, nhiều ruộng. Chắc bằng chưa biết Nam Bộ, ruộng thẳng cánh cò bay, cứ ô tô này mở hết tốc lực chạy mấy ngày không hết. Bằng một tay tì lên súng Đứng chẳng hai chân Ứng ngược ra hướng gió bể Trông hiên ngang Như một người lính canh biên thùy Bằng nói Quê tôi cũng nhiều ruộng Nhưng nằm cả trong tay bọn nhà giàu Bố mẹ tôi Phải cấy rẽ nộp tô Làm quần quật quanh năm vẫn đói Vịnh nắm tay bằng an ủi Chừng nào hoàn toàn độc lập Vào trong tôi mà cài cấy Còn lánh đất màu mở bỏ hoang, bố mẹ anh thế nào cũng no đủ. Vịnh khoác vai bằng, bằng khoác vai vịnh, ngoảnh mặt ra bể rộng, sóng gió mênh mông. Nước bể một màu xanh bát ngát, dính liền với chân trời. Hai đôi mắt sáng người hy vọng vào tương lai, cùng nhìn về mũi Cà Mau. Các người sự giàu có, tươi đẹp hùng vị của tổ quốc. Cùng hẹn, sẵn sàng đem tuổi trẻ chiến đấu cho độc lập và thống nhất của đất nước. Để Nam Bắc cùng được gặp Bắc Hồ, cùng được ăn chung quả nhãn, quả vải, trái sầu riêng, vú sữa ngọt ngào, cùng cấy cày chung những đồng ruộng phì nhiêu của tổ quốc. Ba giờ chiều, thuyền đã chở cả về bến. Anh em tập hợp chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, chào hỏi bọn tù binh thân mật chúng rất cảm động nắm chặt tay anh em chúc anh em trở về bình yên khỏe mạnh nhờ các anh em chuyển lời chúng tôi vô cùng cảm ơn hồ chủ tịch tên quảng bắt tay du cảm phục quyến luyến quân đội triều tiên quân đội việt nam đã làm cho tôi hiểu rõ thêm rất nhiều về sự thật tôi chán ghét chiến tranh lắm rồi dù người ta có bắt tôi chết Nhưng không thể bắt tôi bắn vào những thanh niên nhân đạo và anh hùng như các anh Nó móc túi, lấy chiếc địa bàn nhỏ nhỏ xinh xắn đưa cho Du Tôi xin tặng anh món quà, không đáng giá, nhưng rất quý cho một người đi bể Một tên lính da đen rạch mặt, cầm tay lão học, rung rung Nước mắt ràn rụa Mom Papa, cha tôi Du bảo chúng nó Vì điều kiện quân sự, các anh nên để chúng tôi trối lại, chờ đến tối, thế nào cũng có người đến mở. Chúng nó đều dơ tay đồng ý. Anh em tập hợp thành bốn hàng dọc, kéo về bến thuyền, để lại một tiểu đội canh gác sẽ đi vào chiếc thuyền cuối cùng. Vịnh lái ô tô chẳng đầu, anh em đeo xung quanh, lắp kính cả ô tô, vừa đi vừa hát vang, súng ống, nịch đạn, Lưỡi lê rầm rập, tưởng như Ngài Tổng Phản Công tiến về thủ đô giải phóng.